Ông Du nằm im lặng trên chiếc giường kề cửa sổ nhìn ra vườn. Mấy hôm còn khỏe, ông thường dạo bước đi ra đi vào quanh sân, chán thì lại ngồi uống trà trước hiên. Bà tương vợ ông đang tu tập ở ngôi chùa gần đó và ít về. Sau tuổi 85, từ ngày ông không còn nhớ gì nữa, bà dường như đạt tới cảnh giới khác. Thanh thản, thông dong thấu hết mọi lý lẽ trong đời. Con trai trưởng của bà, sắp xếp mọi việc cho ba mẹ thật chu toàn. Hàng ngày, bà thiền rồi đọc kinh, thỉnh thoảng ghé về, ngồi quan sát ông đi ra đi vào với cặp mắt bao dung. Mấy hôm rày ông du không khỏe, không đi ra đi vào, đi vòng nữa mà chỉ nằm trên giường nhìn ra cửa sổ với đôi mắt xa xăm. Có lẽ, ông cũng sắp đi xa, khi mấy ngày nữa là chạm tuổi 93. Anh con trai về, thường bắt ghế ngồi cạnh, vừa đọc sách vừa trông chừng xem ông Du cần gì thì làm cho ba. Hôm bữa, sau khi uống ly trà mật ong, ông đột nhiên hỏi, con còn nhớ ông già bán kẹo kéo trong xóm nhà nội không? Nếu hôm nay thấy ổng rung chuông leng keng, nhớ ra mua hai cây, ba một, con một ăn cho ngon nhé. Anh con trai ngạc nhiên, lâu nay ba không còn nhớ gì nữa. Kể cả mẹ và anh, sao hôm nay lại kêu rành giọt tên mình? Còn chuyện kẹo kéo nữa, thú thật, từ khi sinh ra, anh chỉ nghe kể, chứ chưa hề nghe len ken, chưa thấy bóng dáng ông già bán kẹo kéo nào rong ruổi đường làng. Chưa hết, ông còn kể và hỏi anh về đám rỗ nhà ông cố ngoại, về những đám mía dọc bờ sông, cây mít ướt sau nhà, cây lục bát trước hiên về cái xe đạp không phanh, cái áo lạnh cũ màu lính, ngày ba đi học lớp 12. Anh dạ dạ, ừ, ừ cho qua. Vì đó là những chuyện, những sự vật mà lúc đó, ba chưa gặp mẹ, và dĩ nhiên là anh cũng chưa có mặt trên cuộc đời này. Nhưng dường như ông không chỉ kể cho anh, ông đang nói với ai đó nữa, hoặc đang nói với chính mình, giọng nhẹ nhàng hiền hòa và lưu luyến lắm. Mấy hôm sau đó, anh nghe ông nhắc về thằng Zin. À, cái này thì anh biết, đó là con của một người bạn gái thời trẻ của ba. Thời đó đã cách đây hơn nửa thế kỷ, lúc ông Du mới 21 và mẹ Gin chỉ vừa 17. Lúc đó, ba chưa gặp mẹ và cũng chỉ là những rung động nhẹ nhàng của tuổi học trò. Khi ông bà hai bên bước qua tuổi 80, Khi hai gia đình bước qua mọi rào cản, thì chuyện xưa mới được mẹ in kể cho anh con trai nghe. Thì ra, trong một dịp tình cờ, hai người xưa gặp lại sau 40 năm. Kỷ niệm ùa về, cả ông Du và bà Tố đều tranh trao với những rung cảm quá khứ. Nhưng bà tỉnh táo hơn, thậm chí quyết liệt cắt đứt mọi liên lạc. Bà vừa cười vừa đọc cho anh con trai nghe những câu thơ ngày ấy. Những câu thơ ba anh viết cho bà. Gặp lại em sau chặng dài thăm thầm. Vầng trăng xưa nay chín giòn đầm thắm. Đủ cho tôi thêm lần nữa. Ngẩn ngơ. Em lắc đầu nói hãy tỉnh cơn mơ. Vì cuộc đời không bao giờ như ước muốn. Đừng nắm chặt tay em. Chạm nhẹ thôi. Rồi hãy buông trước khi quá muộn. Để ngày xưa còn đó những ngọt ngào. Thời gian, phương thuốc tiên, đã xóa tan bao nghi ngại, hai gia đình đã kết nối và chiều hôm ấy. Jin cùng ba và bà Tố đến nhà ông Du, sau khi nghe anh con trai điện báo ba sắp đi, mong mọi người đến tiễn ông ở giây phút cuối đời. Cả nhà ý tứ ra ngoài, bà Tố nắm tay ông rồi nói, ông ra đi thanh thản nhé. Không hiểu sức mạnh nào, ông Du lại hé mắt. Rồi đọc cho bà nghe một đoạn thơ. Anh về đi đừng buộc thêm mối nhợ. Xem như mình không thể thuộc về nhau. Nếu tuổi trẻ ta không là duyên nợ, thì bạn thôi, anh nhé, thuở bạc đầu. Rồi khẽ khẽ nói, nếu kiếp sau gặp lại, ta cũng sẽ là bạn bè, em nhé. Ông ra đi thanh thản trước khi gật đầu rất nhẹ của bà. Lên xe về. Thấy bà Tố rười rượi buồn, ông sinh chồng bà nắm tay an ủi, chỉ là anh ấy đi trước mình một bước thôi. Còn anh con trai, nghe bà Tố kể lại phút giây đó, anh thầm nhủ, sao mọi việc ba đều quên, mà những câu thơ lại nhớ? Phải chăng, những gì thuộc về tình yêu, luôn sẽ được nhớ mãi trong đời. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên mấy khúc ngậm ngùi tác giả hồ loan cơn mưa nhẹ bay trong trời chiều lay lắc gió những bụi mưa đậu hứng hờ lên mái tóc lơ thơ của má tôi chạy lòng nhìn tấm lưng còng như đang khắc vào trời chiều một dấu chấm hỏi cô độc mình về thôi má muộn rồi tôi khẽ nói má lập cập đứng dậy đôi chân tê cứng khiến má nhanh nhó. phải mất vài giây cho các cơ thẳng thớm Một tay viện tay tôi, mắt không rời ngôi nhà đang run rẩy trước những cú va đập mạnh. Tiếng xe múc với cái cần trục va vào vách tường nhà âm ảo, tiếng gãy đổ của những cây cột răng rắc, tiếng mưa rơi lột bột trên những mảnh tôn dùng che tạm mấy thứ đồ lình kỉnh của đội thợ. Thứ tiếng nào cũng dọc ngang lòng má một vết thương. Má nhìn từng kỷ niệm của gia đình mình bị vùi sâu dưới mớ xà bần, nghe tim bút rát. Trời này, đất này, có ai đau nỗi đau như má? Nhà ngoại được bốn người con, hai trai, hai gái. Má là chị đầu, sau má là cậu ba, rồi tới dì bốn và cậu út. Cậu ba bất phước, thanh xuân mãi neo lại nơi chiến trường khốc liệt. Hành trang mang theo chỉ vài bức thư tay của gia đình và bóng hình người thương nơi xa xôi đất Bắc. Dì bốn với cậu út được mẹ đùm bọc kêu mang, ai cũng học hành đến nơi đến chốn, Dì theo chồng ra phố, cuộc sống trung lưu nhàn hạ. Cậu út lập nghiệp miền Nam, vợ chồng làm ăn khấm khá, thi thoảng về thăm quê rình rang với đoàn tùy tùng gần cả chục người. Má theo bà cũng đã bao mùa nắng mưa, cũng chịu nhiều cay đắng. Cuộc đời dạy má cách sống sao cho phải với đạo trời. Mà quên dạy má cách chịu đựng những cơn đau từ chính người ruột già gây ra. Để rồi như hôm nay, lòng má héo như cái cây bị bứng mất dễ. Mà mất gốc, mất dễ thật rồi. Con cháu sau này mùng năm, ngày Tết muốn về thắp ông bà nén nhang cũng chẳng biết tìm đâu. Nhà ngoại nay còn đâu. Ôi cái trái bếp hanh hao khói, dàn trầu xanh gì ôm lấy mấy thân cau, giếng nước đầy những cây dương xỉ. Vườn cây ăn trái sung xuê, này là cây vú sữa tuổi đời hơn tuổi má, này là gốc me trái lúc liều cảnh, kia là cây xoài bám đất qua mấy cơn bão dữ. Hết rồi, hết thật rồi. Sau mấy cây rỗ của ngoại thì cậu út xin đưa hương hỏa ông bà về thờ. Mẹ phận nữ nhi, xuất giá tòng phu, phải lo chuyện gia nương, đâu thể hương khói sớm hôm cho tổ tiên ông bà mình. Má với gì đành đồng ý để cậu mang bát hương di ảnh vào tận miền Nam. Tết nhất rỗ kỵ, má lại về mở cửa quét màng nhện, rót miếng nước. Hai chị em ngồi bần thần nhìn lũ chuột chạy vào chạy ra, tự hỏi lòng không biết trong mắt chúng, mình có còn là chủ cái nhà này không. Người mất cũng mất rồi, mà những nhớ thương cứ hằn lòng từng vết cứa. Chợt điện thoại rung từng hồi, tôi bồi hồi mở máy là mợ ba, là mợ ba má à? Đôi tay má run run, hai khóe mắt rưng rưng, giọng mợ ba lanh lạnh. Chị hai à, em sắp xếp cả rồi. Chuyến này em về ăn tết cùng chị với các cháu. Sau đợt báo em thấy nhà mình nát quá, em có để dành được chút ít đây, mình sửa sang cho tinh tươm tí. Với em tính về phục hồi lại cái ảnh cho anh chiến. Gần năm chục năm rồi. Má chết lặng, lòng đau như thắt, biết nói với mợ thế nào. Mợ ba, người chưa từng một lần được làm cô dâu, chưa từng may áo cưới. Ngày cậu ba ra Bắc tập kết, họ gặp và yêu nhau. Tình yêu đầu đời của cô gái xứ kinh kỳ và chàng trai miền Trung xa xôi như được theo dệt trong thơ. Cô bị ánh mắt sáng và nụ cười hiền cùng những tài lẻ của chàng trai bắt mất, rồi cũng như bao cuộc tình khác, họ trao kỷ vật và hẹn ngày thái bình. Cô giữ chiếc ảnh nhỏ cùng dòng địa chỉ ở quê của người trai ấy làm tin, để rồi chỉ mấy tháng sau, cô bàng hoàng nhận tin xét đánh. Tấm di ảnh được phóng to trang trọng nơi ban thờ, thứ kỷ vật thiêng liêng lưu dấu một tình yêu thánh thiện. Sau ngày hòa bình lập lại một thời gian, Cô tìm đến quê anh. Bỡ ngỡ, rụt rè, những kỷ vật mang theo làm hành trang cho chặng đường dài hơn nghìn cây số. Ngoại và mẹ ngỡ ngàng nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Giọng nói ấm áp, dáng người thanh mảnh khuôn mặt phúc hậu tròn đầy. Sau những hỏi han và phút giây cô gái mang ra di ảnh cùng bút tích của cậu, mẹ và ngoại ôm chầm lấy cô bật khóc. Những giọt nước mắt mừng vui lẫn xót xa mừng vui gặp được hồng nhan chi kỷ của cậu và xót xa khi chuyện tình đẹp như cổ tích phải cách biệt âm dương. Cô gái ấy nguyện ở vậy thở cậu, làm người vợ quá dẫu chưa một lần sống đời vợ chồng. Ngoại nhất mực không chịu, chỉ muốn xem cô như con gái. Con về mà an ổn tấm thân, duyên trần không chọn thì giấu cái tình ấy thật kỹ trong lòng mà vui sống. Đời ngắn lắm mà con gái có thì. Con đừng để lỡ mất thanh xuân. Mẹ thương con nên mới nói vậy. Khi nào có điều kiện thì về đây thăm mẹ và các chị em. Nhà mình luôn rộng cửa chờ con. Chiến nơi suối vàng chắc cũng mong thế. Cô gái ấy im lặng rúc vào lòng ngoại mà khóc. Rồi mặc nhiên thành mợ tôi từ đó. Là mợ tự xưng thế. Ngoại là. Bảo gọi gì thôi. Để gì con đi lấy chồng. Mợ cười hồn nhiên. Bảo chồng con trên kia mà má, nhìn mợ thế ngoại và má tôi không nén được lòng. Những tưởng thời gian qua đi, lòng người cũng nguôi ngoai đôi phần, và mợ sẽ tìm cho mình được một đấng trượng phu để gửi gắm tấm thân. Ngờ đâu mợ vẫn thui thủi một mình, sớm tối nhớ thương người tình cũ. Mãi đến năm mợ gần 40 tuổi, trước rất nhiều sức ép từ gia đình, mợ tự túc một đứa con để sau này có người nương tựa, làm việc trong môi trường bệnh viện, mợ đủ tự tin để xin một nhân tốt cho hậu thế, là tôi nghe mợ bảo vậy. Ngày mợ sinh em, ngoại và má tôi khăn gói lần đầu theo tàu ra bắc, cảm xúc mừng vui khó tả, một tình huống chưa từng có tiền lệ trong cuộc đời. Tôi lớn lên trong vòng tay ba má, cảm xúc đủ đầy yêu thương, mới thấy cái bống. Con mợ ba thật thiệt thòi mới thấy tình yêu mợ dành cho cậu tôi thiêng liêng vĩnh cửu Thi thoảng mợ dắt em về, ngoại tôi có thêm người con, người cháu. Mọi sự kiện trong nhà đều có mợ tham dự, như đám đình, dỗ kỵ. Không về được thì mợ cũng cố tìm cách gửi tiền về, như một đứa con phải đạo hiếu với cha mẹ ông bà. Vậy mà cậu út, đứa con ngoại rứt ruột đẻ ra nuôi nấng ăn học thành tài, công thành doanh tọa lại nỡ lòng bán đứt hương hỏa ông bà. Hôm cậu út về tổ chức bữa tiệc linh đình tận nhà hàng sang trọng, mời hết họ hàng, bảo nhất định phải có mặt đông đủ. Những người nhà quê chân đất lần đầu được thết đãi tử tế trong một nhà hàng lớn, tự nhiên cảm thấy mình quan trọng hẳn, danh giá hẳn. Họ tự hào là bà con dòng họ thân thiết với cậu út, Lúc mọi người điên cuồng chuốc rượu nhau, cậu đã cho người tới ngó nghiêng miếng đất và căn nhà. Rồi sau đó cậu lại về, bảo muốn đưa ông bà với cậu ba vào trong ấy cho tiện hương khói, chứ đi về xa xôi bất tiện. Nhà cậu làm ăn lớn, mỗi năm phải không với người ta quá nhiều, cũng phải có kết để thiên hạ qua lại, nên đám dỗ là lý do chính đáng để đối tác phải không với cậu. Mẹ và dì lặng thinh. Nghe cậu nói câu nào cũng đúng lý của cậu, chỉ biết âm ừ. Cậu út âm thầm bán căn nhà. Khi những chiếc máy cầu rẻ rả tiến vào ngôi nhà của ngoại, hàng xóm xông vào can ngăn rồi báo tin cho má. Má hớt hải bỏ mớ rau dưới chợ hộc tốc chạy về. Khuôn mặt người kia đanh lại. chìa cái hợp đồng mua nhà có chữ ký và tên cậu rành rành. Má của quẳng túi áo tìm chiếc điện thoại. Giọng má run rẩy Tiếng mở út đầu dây bên kia lạnh tanh. Cha mẹ về đây với tụi em rồi. Nhà không ai ở để cũng phí ra. Vợ chồng em bán đi lấy tiền kinh doanh làm ăn thôi. Nhưng đó là hương hỏa ông bà. Giọng má nghẹn lại tức tối. Má ngồi phịch xuống ôm ngực. Đau như thể muốn chết ngay đi. Sao có thể cạn tàu giáo máng thế kia? Trời ơi! Má giận thằng em bạc nhược. Má giận cô em dâu khôn khéo đanh hoa. Sau bận thẫn thờ nhìn ngôi nhà thân quen của ngoại ngã nhào dưới những nhát cào. Má ốm liệt giường mất mấy hôm. Cây có cội mới tỏa cảnh xanh lá. Nước có nguồn mới tỏa khắp rạch sông. Câu hát dù khi xưa má vẫn thường ngân nga bên chiếc nồi dỗ cậu út ngủ nay lại vần vơ hồn. Có một dự cảm không mấy tốt đẹp cứ ám ảnh lòng má. Nghĩ đến cảnh ly tan của những gia đình bán đứt hương hỏa ông bà mà dùng mình. Nghe chuyện làm ăn của cậu mợ út trong ấy đang bất chắc mà thấy hoang mang. Bán cả đi rồi sau này con cháu tìm về thì biết đâu nguồn cội. Ôi! Ngày sau rồi sẽ ra sao? Mợ ba bảo giá nào cũng phải mua lại cho bằng được ngôi nhà ngoại. Hình dung con cháu xa quê thi thoảng về viếng hương ông bà phải ngác ngơ tìm ngôi nhà ba gian quen thuộc. Tìm gốc mẹ cổ thụ trái xung xuê và những hàng dừa nặng quả. Bụi tre gì rào sao sạc sau hè đón những cơn gió lộng triền đê. Này là gian bếp đầy bồ hóng. Ấm nước trẻ đậm sánh. Ông ngoại ngồi nhận nha vê thuốc dê bằng miếng lá chuối non đã hơi nhẹ qua lửa. Bà rằm chỉ chật cười trầu. Miệng móm mém hỏi đứa nào về đó bay. Hái dùm mẹ mấy trái cau Ăn cau khô miết trừ thèm cau tươi quá. Nước mắt má cứ thế tự nhiên chảy thôi. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Mặt nạ, tác giả, Trần Ngọc Mỹ. Cảm giác ấy rõ mồn một, trăng sáng vằng vặc nhưng trăng cũng lạnh tái tê. Toàn thân nhũn mềm, tôi cảm tưởng mình không còn chút sức lực nào để đứng vững, không còn lý do nào để níu kéo bản thân. Tôi tháo đôi giày rúi vào gốc cây lớn ven đường, bàn chân trần miết mặt đường nhưng tôi không thấy rờn rợn bởi đất, sỏi. Tôi băng qua dãy nhà phố, những ô cửa ngợp ngụa ánh đèn. Tôi cứ thản nhiên ngược gió, lướt qua dòng người tấp nập còi xe. Tôi loay hoay tìm hướng. Sông hừng hực bốc hơi, hay tôi đầm đìa vì mồ hôi, mà tôi vẫn run rẩy vì cái lạnh xâm chiếm, men theo sông. Bám ngón chân vào nền đá, tôi mò lần lối lên. Đến giữa đỉnh cầu thì tôi sững lại. Những dáng người bên kia sông khác gì những đốm nhỏ li ti di động. Tôi đứng im trên cầu để nhớ từng gương mặt, từng lời nói. Nhớ tất thảy. Ánh trăng vẫn chầm chầm soi tôi, hệt như muôn ánh nhìn ớn lạnh hiển hiện. Năm tôi tám tuổi, bà nội dí đầu tôi bảo, da thịt trắng trẻo nõn nà thế. Khéo sau này lại xí sớm sớm, chưa trải được tích sự gì đâu. Bố vắng nhà quanh năm. Mẹ bận biệu mưu sinh để trang trải cho anh em tôi học hành. Tôi và anh tôi cũng không được hòa hợp lắm, nên việc ai người ấy lo. Mẹ yên tâm tuyệt đối về cô con gái ngoan. Vì mẹ yên tâm, mẹ càng để tôi tự loay hoay với thế giới riêng, cô độc của mình. Bố tôi có người đàn bà khác. Tôi thêm thằng em cùng cha khác mẹ. Mẹ tôi sốc. Bao lâu bươn bài sớm tối một mình. Chăm sóc hai con. Những tưởng bản thân chả còn để ý tình cảm vợ chồng. Vì cơm áo gạo tiền đã cuốn mẹ sống gấp gáp. Sống quên bản thân mình. Quên đi trái tim đàn bà của mình còn thổn thức hay không. Mẹ ngỡ bản thân đã chơ lì. Nguội lạnh cảm xúc. Chỉ biết quan tâm đến tiền. Như xét đánh ngang tai khi nghe chồng mình thừa nhận có người đàn bà khác, trái tim mẹ chợt trỗi dậy, lồng ngực nghẹt thở và đau đớn khôn cùng. Tôi kịp thấy tia máu hàn đỏ lóe lên trong mắt mẹ. Mẹ gào thét giữa buổi mưa gió, lao ra khỏi nhà. Bố tôi đầu tựa vào ghế băng, thở dài, ngửa mặt, chân chân nhìn trần nhà. Bà nội ngồi lặng im, tay đều đều phe phẩy chiếc quạt mo trong góc buồng. Một tháng trôi qua, mẹ tôi trở lại với con người của công việc, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cả tôi và anh trai đều hết sức ngạc nhiên. Cho đến khi trưởng thành, tôi vẫn thắc mắc, sao mẹ không ly hôn, mà chấp nhận nhẫn nhục sống trong cảnh một chồng hai vợ, ba đứa con. Người phụ nữ khác của bố tôi được gọi là vợ hai trong mỗi câu chuyện của gia đình từ đó. Cô ấy chỉ về nhà tôi một lần duy nhất. Chả có cuộc ẩu đả cái vã nào. Mẹ cấm hai anh em tôi lên tiếng hay làm gì vô lễ với người lớn. Sau khi các thứ được người lớn bàn họp, thống nhất xong xuôi, tôi không thấy vợ hai của bố tôi xuất hiện nữa. Mà cứ dăm bữa, nửa tháng, cả bố và đứa em trai cùng bố khác mẹ của tôi lại về nhà một cách đàng hoàng. Bà nội tôi đón chào nó. Có khi cưng nựng nó còn hơn hai anh em chúng tôi. Mà chính xác thì tôi chưa thấy bà nội yêu tôi hay cưng nựng tôi bao giờ. Mẹ coi đứa con riêng kia như hai anh em chúng tôi. Mẹ niềm nở tươi cười. Tôi quan sát rất kỹ thái độ của mẹ. Thái độ đó như kiểu rất thực lòng. Tôi không tài nào hiểu nổi mẹ. Anh tôi tốt nghiệp đại học xong. Cưới vợ sau một năm đi làm. Bố mẹ tôi bên nhau. Mỉm cười tỏ vẻ hài lòng mãn nguyện trong lễ cưới long trọng của con trai. Rồi đến lượt tôi tốt nghiệp đại học, với ngành nghề đang hot, tôi cũng nhanh chóng có được công việc ổn định. Mẹ bảo, mẹ chỉ chờ mỗi tôi lên xe hoa nữa là không còn gì vướng bận. Tôi làm việc ở tỉnh khác, nên lâu lâu mới về thăm mẹ. Bố tôi vẫn đi lại giữa hai nơi, bà cả và bà hai. Trước mặt cả nhà, tôi bình thản hệt như cách mọi người đang đối mặt với nhau vậy. Như một gia đình êm đềm, hạnh phúc, nhưng thực ra cứ ngồi ngẫm đến việc công khai trước bạn bè. Bố tôi có hai vợ, tôi lại dùng mình. Ghê rợn. Tại sao? Cuộc sống của tôi, người thân của tôi lại lập dị, khác hẳn so với cuộc sống của mọi người xung quanh. Thời buổi nào rồi mà còn một chồng, hai vợ. Đi làm khiến tôi bạo dạn hơn nhiều. Nhưng cả thời thơ ấu cùng năm tháng học đại học đều sống khép kín. Tôi chưa hề biết đến hương vị của tình yêu và không có một cô bạn thân nào để chia sẻ những chuyện thầm kín. Tôi chưa có cơ hội hư hỏng bao giờ. Không chỉ chị em cơ quan, anh Thiện cũng thương tôi lắm. Thương tôi nên làm muộn. Anh mua bánh cho tôi ăn đỡ đói. Kèm cặp lúc tôi gặp trục trặc công việc. Khó hoàn thành. Sợ tôi đi đường tối nguy hiểm. Anh chở đưa tôi về xóm trọ. Lúc tôi hơi tâm trạng, anh rủ đi uống cà phê. Anh ân cần làm bao nhiêu việc vì tôi. Dần dần thì tôi cởi mở, thân thiết hơn với anh. Tôi có anh trai mà chưa bao giờ dựa dẫm như cách tôi đã dựa vào anh thiện. Một đồng nghiệp luôn bên cạnh tôi. Nào, anh có đòi hỏi gì đâu. Nhưng bao lần, tôi cảm tưởng như anh cố tình áp sát vào mình. Anh cúi lướt đọc mấy trang tài liệu trước mặt tôi thôi. Sự áp sát đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh, cọ vào vai mình. Anh đến phòng trọ sửa cho tôi cái vòi nước. Hai anh em ngồi tỉ tê đủ thứ chuyện. Sau khi rửa tay sạch sẽ xong, anh véo má tôi một cái, bảo anh về đây. Anh cười tươi, vô tư quay gót. Sao hai má tôi cứ dần dần nóng gian. Hôm đó, mọi người khu văn phòng đã về hết. Đống tài liệu ngổn ngang cho thấy bao nhiêu việc chưa hoàn thành. Tôi cứ nấn ná ở lại làm cố. Vì thực ra, tôi về sớm cũng chả có việc gì ngoài lo ăn bữa tối. Lên giường đi ngủ. Tôi đang lúi húi lấy nước từ cái bình nóng lạnh của phòng gần như cạn kiệt. Thì một cánh tay chỉa ra trước tôi. Một ly cam nóng. Ơ, sao anh chưa về? Em chưa về. Làm sao anh về được? Nói đến đấy thì điện bỗng nhiên vụt tắt. Quá đột ngột, tôi co rúm người, túm lấy áo anh thiện. Ngay lập tức, anh ôm trầm lấy tôi. Lồng ngực tôi lúc này đập thình thịch, rộn ràng. Tôi quên luôn nỗi sợ bóng tối. Trái tim non nớt đập thình thịch vì đây là lần đầu tiên tôi lọt thỏm trong vòng tay của một người đàn ông, một người đàn ông mà lòng tôi đang quý mến. Tôi run rẩy anh siết vòng tay chặt hơn, rồi đôi bàn tay ấm áp xoa xoa lưng, vòng eo tôi. Anh vuốt về, nâng niu, cúi xuống đặt nụ hôn nóng bỏng vào đôi môi của cô gái trẻ chưa biết một nụ hôn là như thế nào. Không hiểu sao khoảnh khắc đó, tôi ngoan ngoãn hệt con cún nhỏ trong vòng tay anh. Tôi đê mê, run rẩy, để anh vuốt về, hôn mình hồi lâu. Anh được đà trở nên vụn vặt, tham lam. Tôi bỗng troàng tỉnh, hoảng hốt khi anh đè tôi xuống sàn nhà, lần sờ đến tận cùng rung động. Anh làm gì thế anh? Đừng. Đừng mà. Vĩ không thích sao? Em thích anh. Anh biết mà. Anh cũng thương em. Yêu em lắm. Mà anh có vợ rồi. Em sợ lắm. Tôi bật khóc. Anh thiện đột ngột buông thõng tay khi thấy tôi khóc. Anh ngồi thu lưu trong bóng tối. Ánh sáng phía ngoài cửa sổ hất vào cho tôi thấy rõ nỗi thất vọng của anh. Anh cất giọng thì thầm, đủ để tôi nghe thấy. Anh có hạnh phúc đâu. Trước khi vĩ xuất hiện, cuộc đời anh chẳng có ý nghĩa gì. Mọi việc anh làm để hoàn thành nghĩa vụ, còn đời sống của anh quá nhạt nhẽo, vô vị. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Thôi, em đứng lên. Anh đưa em về. Suốt quãng đường về anh im lặng, tôi im lặng, tôi sợ, mà tôi vẫn thương anh. Tôi suy nghĩ nhiều đến cuộc sống không hạnh phúc anh đang phải chịu đựng. Ngày hôm sau anh đến cơ quan làm, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ khác là, anh cứ lầm lì, hì hụi làm, chẳng nói chẳng rằng ngay cả khi giáp mặt tôi. Điều đó làm tôi khó chịu, vì từ lúc anh bắt đầu quan tâm tôi, Tôi đã quen với sự ân cần, chiều chuộng mỗi ngày. Hơn nữa, nụ hôn nồng nhiệt của anh, cái ôm siết ấm áp cứ ám ảnh tâm trí tôi. Đến ngày nghỉ, lòng bứt rứt, không chịu nổi. Tôi đã lấy cơ mình chẳng thể xê dịch nổi cái tủ tài liệu vào đúng vị trí mình muốn. Tôi gọi anh đến giúp. Anh đến như mọi lần. Tôi đỏ bừng mặt, loay hoay chỉ trò. Cần xê tủ vào chỗ này, chỗ kia. Hình như, anh bắt thóp được nỗi nhớ nhung của tôi. Anh biết trái tim nhỏ bé của tôi đã rung động mãnh liệt. Mấy ngày không gần nhau, tôi đã nhớ anh ra giết. Anh đóng sầm cánh cửa phòng trọ, khóa chốt. Anh lao đến tôi, hồn dối giết. Lần này, tôi ôm chặt lấy anh, đáp trả nụ hôn nồng cháy của anh. Tôi cho phép mình buông thả. Đề mê trong những cái vuốt ve nồng nhiệt của người đàn ông thừa kinh nghiệm tình ái. Phải rồi, người đàn ông một vợ, hai con, chắc chắn phải biết rõ cách làm cho cô gái trẻ mê mẩn. Anh thật khác hàng ngày, trên chiếc giường của tôi, anh giống con mánh thú đói khát, vân về tôi mãi không biết mệt. Anh bảo tôi quá đẹp, anh làm sao cưỡng nổi vẻ đẹp của tôi. Khi nằm trong cánh tay anh, tôi thỏ thẻ hỏi anh. Thế anh nghiêm túc với em chứ? Anh gật gật. Anh nói tôi hãy ngoan ngoãn. Chờ anh. Để anh thu xếp cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Để chính thức đến với tôi. Tôi tin anh. Vì cách anh yêu thương. Cả kể khi đã có được tôi rồi. Anh vẫn luôn nâng niu. Chăm chút tôi từng chút một. Nửa năm tôi chìm đắm trong tình yêu vụng trộm Hạnh phúc. Bố mẹ chẳng hề hay biết. Khi tôi về quê. Thì mẹ nhắc nhẹ con gái phải tính chuyện chồng con. Tôi nhìn mẹ cười cười. Mẹ lắc đầu, ế vì cái tính lầm lì. Tôi say men tình yêu nhưng chị em trong cơ quan chẳng hề hay biết. Cuộc tình của tôi không hẳn lúc nào cũng vui. Vì yêu thương mặn nồng mà luôn phải giấu giếm, vụng trộm. Nhưng chưa bao giờ tôi vơi tình yêu dành cho anh. Hy vọng chờ đợi anh. Anh khất lần vụ ly hôn. Hứa với tôi hết lần này đến lần khác. Sau mỗi cãi vã, anh ôm hôn, rỗ rảnh, tôi lại dịu đi. Tôi tìm cách ở bên anh nhiều hơn nên hết giờ làm. Tôi cố tình nán lại cơ quan thật muộn để giữ chân anh. Bởi tôi biết, khi tôi chưa về thì anh cũng không về. Tôi đầu quan tâm cô vợ ở nhà của anh đang loay hoay thế nào với việc đưa đón con. Càng ngày tôi càng cảm thấy khó chịu. Khi thời gian của anh và tôi dành cho nhau quá ít ỏi. Khi cơ quan về hết, anh sẽ quấn giết ngay lấy tôi. Tôi biết sức quyến rũ của mình. Anh ghi tôi lên chiếc giường gấp mà bình thường tôi vẫn dùng nghỉ trưa. Đúng lúc chúng tôi đang chìm đắm ái ân thì chị Ly đột ngột bước vào phòng. Tôi quáng quành. Hốt hoảng. Vì tôi ở lại bao lần. Giờ này làm gì còn ai ở phòng làm việc. Nên tôi chẳng mảy may để phòng. Sau phút sững sờ, chị Ly lúng túng cúi gằm mặt đi vào bàn làm việc của chị, bảo quên điện thoại nên quay lại lấy rồi đi luôn. Cánh cửa đóng lại mà mặt mũi tôi vẫn tái mét. Tự dưng cảm giác thật ê chề, xấu hổ chào dân. Anh loay hoay mặc lại áo cho tôi, vỗ về. Bà Ly ấy biết gì cũng chẳng nói đâu mà sợ. Tôi giấm dứt khóc, trách anh tại anh không giải quyết sớm. Để tôi thành đứa đi cặp kè với chồng người khác. Tôi lại nhảy hờn giận. Anh bỗng nổi khùng lại. Đứng phát dậy. Bỏ về. Ngay hôm sau biết chuyện. Dù tôi có phần lúng túng khi đối diện với chị Ly. Chị vẫn lôi tôi ra góc riêng trò chuyện. Chị vỗ vai kiểu như thương cảm cho tôi. Tôi lắp bắp xin chị Ly giữ kín chuyện hộ. Tôi và anh Thiện yêu nhau thật lòng. Cuộc sống hôn nhân của anh Thiện không được hạnh phúc. Chúng tôi sẽ thu xếp để sớm đến với nhau một cách đàng hoàng. Chị Ly nhìn tôi lạ lẫm, không nói gì thêm, mà chị hứa sẽ giữ kín. Nhưng vợ anh Thiện bằng cách nào đó đã biết hai chúng tôi gian díu với nhau. Chị ta gọi tôi ra quán nước, dằn mặt tôi. Bản thân tôi cũng đâu ngờ, mình lại bình thản đối diện. Có phải chính cái tính lầm lỷ khiến tôi điểm tính hết mức tôi khăng khăng là chúng tôi yêu nhau? Anh thiệt yêu tôi và cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩ nếu tiếp tục cuộc sống với chị ta. Tôi đã cho cô cơ hội. Cô không nghe thì cô sẽ phải xấu hổ trước gia đình cô, mọi người vì những chuyện đã làm. Tôi đứng trước bố mẹ như một tội đồ mọi người ghê tởm. Từng câu, từng chữ đay nghiến, mặt sát kẻ mắc tội. Bà nội tôi chưa hề biết chuyện, nhưng nghe lời mẹ đang dành cho tôi. Tôi chợt thấy mẹ giống bà nội quá. Tôi nhìn thẳng vào mắt bố hỏi, kẻ thứ ba thì đã sao? Bố trả cho kẻ thứ ba một cơ hội hạnh phúc, bình thản sống hạnh phúc suốt cuộc đời đấy ư. Máu dồn lên mặt, bố tôi cứng họng. Tôi quay sang mẹ, anh ấy có hứa sẽ bỏ chị ta, bởi họ đâu còn yêu nhau nữa. Chứ giả vờ cả đời sống hạnh phúc thì cũng mệt mỏi lắm. Mẹ tôi vung tay thật mạnh. Mẹ nghiến răng, tao không có cái đứa con gái hư hỏng. Chờ chẽn như mày. Tao chịu đựng bố mày bao năm để cho chúng mày có bố. Có một gia đình toàn vẹn đấy thôi. Mày biết chưa? Một cái tát không làm thay đổi được tôi. Một cái tát không đau bằng lời mẹ vừa nói. Tôi hét lên. Con cần một gia đình có bố. Có mẹ như thế này đấy hả? Mẹ nhẫn nhịn cả đời thì con vui ấy hả? Mẹ đã từng hỏi xem còn nghĩ gì chưa? Con có bình an. Vui vẻ khi sống trong vỏ bọc hạnh phúc không? Tôi vùng dậy, xách túi lên xe lao về thành phố, bỏ lại những gương mặt đang phừng phừng tức giận trong ngôi nhà mình. Ngồi thất thần, im lặng hồi lâu, anh thiện cất giọng nải nỉ, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng phía tôi, chúng mình tạm dừng lại em nhé. Chứ anh hiện đâu thể bỏ mặc vợ con, phía bố mẹ em cũng phản đối mạnh mẽ, nên để mọi thứ lắng xuống đã. Tôi sững người nhìn anh, trái tim tội nghiệp của tôi đau đớn, tuyệt vọng vô cùng. Em không chấp nhận đâu anh ạ, anh đã hứa với em như nào, em chưa từng yêu ai, anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng. Em làm sao chịu đựng nổi nếu không có anh? Anh thiện nói đi nói lại, hết xin lỗi rồi dỗ dành mong tôi xuôi thuận. Tôi như điên như dại, mất ăn mất ngủ. Sao anh thiện lại hèn nhát đến thế? Hay là anh hết yêu tôi? Nỗi buồn đêm đêm tìm đến, xuyên ngực tôi bút nhức và làm cuồng mắt thêm sâu. Dẫu sao thì tình yêu chỉ là một khía cạnh của cuộc sống. Tôi vẫn phải ăn uống, làm việc. Sáng ra, khi mặt trời bừng thức, tôi vẫn phải chải tóc, to son, quần áo chỉnh tề đến cơ quan. Cốc nước mắt xoa dịu chút nơi cổ họng đang đau rát. Những tia nắng đầu ngày làm cho bầu trời ngoài kia tươi sáng hơn chút. Tôi đứng nép bên cánh cửa sổ ngoài ban công, nhâm nhi hương vị đầu ngày để lấy lại chút tươi tỉnh. Tiếng xì xào tuy đã bị nén lại bởi những người phát, nhưng đủ cho tôi nghe rõ nội dung. Con bé Vĩ cứ tưởng hiền lành, chưa chồng chưa con mà sẵn sàng lên giường với một thằng đã có vợ. Kinh tởm. Em đã bảo ban, khuyên nhủ nó rồi, nhưng khó chị ạ. Làm được điều ghê giận ấy, bản chất nó cũng phải thế nào chị nhỉ? Đúng, đúng, người thế nào gặp người thế ấy, ông thiện này cũng ma lanh lắm, trước lén phén với con khác ngoài cơ quan. Từng bị vợ bắt quả tang, nhưng được cái lẻo mép chẳng ai bằng, làm thế mà vợ vẫn tha thứ cho được. tài. những người chị em yêu quý của tôi, vừa xì xào về chính tôi đó, bản chất tôi phải như thế nào nhỉ? Lúc này, tôi mới nhìn lại mình. Tôi như thế nào nhỉ? Tất cả mọi người đều biết chuyện của tôi và đang ghê tởm tôi. Tôi gọi cho thiện. Anh không nhấc máy. Tôi nhắn tin cho anh. Anh đáp lại. Em hãy bình tĩnh và tạm quên anh đi. Để mọi chuyện lắng lại. Sao anh bỏ mặc tôi lúc này? Tôi không tin anh là người như các chị em đã bàn tán. Cả ngày hôm đó tôi đi lang thang trong thành phố. Tôi ngắm nhìn những con người cười cười nói nói cùng nhau, đâu là thật, đâu là giả. Tôi làm sao biết được, cũng như họ chẳng thể nào biết. Mẹ tôi bấy nhiêu năm khoác một gương mặt hạnh phúc giả dối. Bố tôi cho phép bản thân mình yêu thương người thứ ba. Sao con gái ông trở thành người thứ ba? Ông lại nguyền rủa lăng mạ Anh Thiện bảo từ khi gặp tôi, cuộc sống của anh mới trở nên ý nghĩa. Tại sao anh không duy trì? Nếu giữ điều ý nghĩa của cuộc đời mình. Sếp có gọi cho tôi vài cuộc. Trên màn hình sáng lên tin nhắn của chị Ly. Em yêu quý không đi làm à? Em yêu quý ư? Chị ghê tởm tôi mà vẫn nhắn được lời dịu ngọt thế ư? Tôi sợ chị em yêu quý quá. Tôi đi mãi. Rồi chả biết đi đâu. Tôi nhớ rõ địa chỉ nhà anh thiện. Trời nhập nhoạng tối. Tôi phải đến đó phân rõ trắng đen. Ba mặt một lời. Nhà anh giáp đường. Cửa he hé. Bóng dáng thân thương ngay sau cánh cửa kia rồi. Tại sao lại tránh mặt tôi? Tôi vừa định đẩy cửa vào nhà thì tiếng chị ta lạnh lạnh vang lên. Tôi không vì con cái thì tôi cho anh ra bã ở cơ quan rồi. Xem anh ăn nói với bố mẹ như nào. Em thôi đi. Ngày nào cũng đây nghiến lại chuyện vớ vẩn đấy. Anh không chịu được đâu nhé. Là con bé ấy nó quyến ru anh. Nó sấn sổ, lao vào anh. Anh là đàn ông, không giữ được mình trong chốc lát cũng là bình thường. Em xem đây này, nó gọi bao cuộc, anh có thèm nghe đâu. Lời của anh hệt lưỡi dao tẩm thuốc độc đâm thủng tôi. Tôi chánh chóng lao ra ngoài phố đông. Còn mặt mũi nào mà ba mặt một lời. Khi mọi người từ gia đình, người thân, chị em cơ quan sỉ nhục, lăng mạ tôi. Tôi đã rất đau khổ, nhưng vẫn nghĩ, anh thiện thương yêu tôi. Tôi phải mạnh mẽ giúp anh, dứt khỏi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng tôi vừa nghe được gì nào? Tôi bắt đầu thấy kinh tởm mình hơn ai hết. Gió phần phật khắp ngạ. Mỗi ngôi nhà nhỏ dưới kia đều rực rỡ ánh đèn. Liệu có bao nhiêu con người đang cười nói chân thật, cảm nhận sự ấm áp khi ở bên nhau? Lúc này... Tôi lạnh và yếu ớt. Sáng sớm, một đám đông túm tụm, bàn tán xôn xao bên dòng sông vắt ngang thành phố. Các trang Facebook cộng đồng cũng như Facebook cá nhân ngay lập tức đưa tin. Hình ảnh vụ cô gái trẻ vừa nhảy cầu tự tử đêm qua. Người lướt tin, tác tên nhau dày đạc, lời bình luận sôi nổi về chuyện của cô gái mà họ chưa từng gặp mặt, như kiểu đám đông đang túm tụm buôn bán ngoài phố. Người để lại ai cần mặt buồn, người để ai cần thương thương, có người để ai cần giận dữ và một lượng để ai cần cười ha ha. Một số bình luận tỏ ra thương tiếc người mất, một số nêu quan điểm trách móc cô gái, thậm chí xỉa sói, chỉ chết cô gái ngu dại, vô tâm, chẳng nghĩ đến cha mẹ, một số suy luận sự việc. Ở thế giới muôn màu muôn vẻ này, có gì không thể xảy ra? Tôi sẽ không nói cho mọi người biết khi đang bay lơ lửng, lướt qua các gương mặt nhăn nhúm, khổ đau trong đám tang của mình. Liệu tôi có hối hận về hành động dại dột của mình hay có nuối tiếc, muốn quay lại trần gian vì tôi còn quá trẻ. Nhưng tôi thực sự muốn biết, muốn hỏi bố tôi, mẹ tôi, hỏi người đàn ông đã dối lừa, phụ bạc tình cảm của tôi, hỏi người chị đồng nghiệp hứa sẽ giữ bí mật cho tôi. Họ sống cả cuộc đời dài đẳng đẳng bằng cách ngụy trang vỏ bọc giả dối. Trước mặt nạ họ mang có khiến họ mệt mỏi lắm không? Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Đời Hoang, Tác Giả, Nguyễn Đình Tú Cô giáo hạnh, người mường, dạy văn cấp 2 ở thị trấn Yên Châu, có dáng người tròn đậm, mặt lấm tấm tàn nhang, mắt một bên to. Một bên nhỏ, răng hơi hô, giọng khàn, nhưng giảng bài hay. Học sinh rất thích. Cô Hạnh lấy chồng năm 25 tuổi. Được 2 năm thì bỏ chồng. Chồng cô làm biên kiểm lâm. Nghe nói buổi trưa cô Hạnh đi dạy về. Bắt gặp chồng đang ôm một cô giáo khác bên tổ tự nhiên. Thế là vợ chồng cô Hạnh bỏ nhau. Chồng cô vào trạm kiểm lâm ở. Cô Hạnh vẫn ở lại trong khu gia viên. Ở một mình, không con. Năm nay cô Hạnh 29 tuổi. Như thường lệ, vào năm học mới, trong lễ khai giảng, cô Hạnh sẽ đứng trước bục đọc quyết tâm thư, hứa cùng học sinh dạy tốt, học tốt, cô trò cùng nhau đoàn kết tiến lên. Giọng cô truyền cảm, trầm bổng, ra giết, ai nghe cũng thích. Nhưng năm nay, Không ai nhìn thấy cô Hạnh trong lễ khai giảng. Cô xin nghỉ về quê chăm mẹ. Nhà mẹ cô ở xã Háng Tồng, cách thị trấn cô ở 50 cây số. Xã ấy quanh năm Mây Phủ, có nhiều sắc dân quần cư. Cứ 10 nóc nhà thì có 5 gia đình người Mông, 2 gia đình người Giao, 1 gia đình người Thái, một gia đình người Mường và một gia đình người Kinh. Mẹ cô giáo Hạnh năm nay 69 tuổi. Ở một mình, sáng ngủ dậy, bước chân ra cửa thì dẫm phải quả mận chín, ngã khuỵu chân xuống. Thế mà gãy xương chân, phải bó bột. Nhà mẹ cô giáo hạnh nằm bên một vạt đồi. Từ đường nhựa rẽ vào con đường đất, qua hai cây dốc sẽ thấy một con suối cạn. Đi men theo con suối cạn, chừng cây số sẽ gặp một vườn sơn trà. Đi xuyên qua vườn sơn trà sẽ nhìn thấy một cái nhà sàn. Xung quanh nhà sàn là hàng rào gỗ thưa. Có một khoảng sân nhỏ nằm ngay dưới chân nhà. Góc sân đặt một cái chõng tre. Mọi khi mẹ cô giáo Hạnh sẽ ngồi đấy ăn đào, ăn mận vào buổi sáng, ăn cơm nếp vào buổi trưa, ăn bánh nặng chấm mật vào buổi tối. Và bà hát, vui hát, buồn cũng hát. Những câu hát về người chồng đã chết, những câu hát về những đứa con thao phương. Nhưng từ ngày bó bột thì bà gần như ngồi bất động trên nhà sàn, đôi mắt buồn bã nhìn qua cửa sổ, như ngóng bước chân ai đi về qua con suối cạn. Cô Hạnh về chăm mẹ hôm trước thì hôm sau phải thay mẹ ra đồi hái sơn cha, hái từ sáng sớm, đến khoảng 9 giờ, được lưng cái xe gỗ hai bánh tự chế thì kéo ra đầu dốc thứ hai, đổ cho người mua gom, trên đường kéo xe. Hạnh sẽ dừng lại trước ngôi nhà tường trình đất có hàng rào đá bao quanh ở đầu con dốc thứ nhất. Ngày xưa đó là nhà của một gia đình người mông, nhưng đã được bán qua tay nhiều người. Bây giờ là nhà đầu trọc, mẹ Hạnh bảo thế. Rồi mẹ dặn Hạnh, đến nhà nó, phía ngoài hàng rào đá, chỗ cánh cổng gỗ, sẽ thấy một gùi sơn cha, nhấc lên xe, kéo ra đầu dốc bán hộ nó. Khi về để cái gùi vào chỗ cũ, tiền để trong gùi, đặt hòn đá lên cho khỏi bay. Nhưng đầu chọc là ai? Hạnh hỏi. Thì biết là ai? Nó ở dưới xuôi lên. Mua đất đó cũng được hơn năm rồi. Mẹ Hạnh bảo. Dưới Hà Nội lên mua làm homestay à? Hạnh lại hỏi. Không, không giống mấy người dẫn khách du lịch lên đây săn mây ngắm gió gì đó đâu. Đầu chọc nó không thích gặp người. Muốn giúp nó thì giúp, không thì thôi, đừng hỏi nhiều, để nó yên. Kéo xe về, ngang qua ngôi nhà trình tường, cô giáo hạnh để cái gùi vào chỗ cũ. Không quên lời mẹ dặn, cô đặt tờ tiền dưới đáy gùi, chặn hòn đá lên trên. Đang mùa thu hoạch sơn trà nên ngày nào cô giáo hạnh cũng phải dậy sớm ra vườn hái quả rồi kéo xe ra đầu dốc đổ cho mối gom. Ngày nào cô cũng nhấc cái gùi của nhà đầu chọc đặt lên xe. Một hôm, nhấc gùi lên, Hạnh thấy nhẹ hều, đổ mối chỉ được hai cân quả. Hôm sau cái gùi vẫn nhẹ hều như thế, Hạnh bắt đầu có cảm giác nóng ruột. Buổi tối, cô giáo Hạnh không nói với mẹ mà tự ý tìm đến ngôi nhà có hàng rào đã bao quanh, cánh cổng chốt từ bên trong, không vào được từ phía chính diện của ngôi nhà. Hạnh liền đi men theo bờ rào đá, hết bờ rào, hững xuống phía dưới là một vạt đồi thoại trồng rất nhiều các loại cây tạp. Hạnh tuột xuống vạt đồi đó rồi đi ngược trở lại. Đúng là có đường đi vào ngôi nhà từ phía sau. Đập vào mắt Hạnh là bức tường đất với ô cửa cao đóng kín bằng những thanh gỗ. Ngôi nhà như một tháp canh bịt bùng. Thỉnh thoảng có ánh sáng mờ hắt lên, lọt qua khe mái ngói. Hạnh đi vòng sang bên hông thì thấy một ngách cửa hình chữ nhật. Cửa không có cánh, như khoét vào tường, gắn một tấm vải làm màn tre. Hạnh lò dò tiến đến trước ngách cửa. Cô đang do dự thì một bàn tay thò ra, vén tấm vải sang bên. Trước mắt Hạnh là khuôn mặt một người đàn ông. Đầu chọc lốc, vòng ngực vạm vỡ sau làn áo len mỏng. Chiếc áo nỉ như khoác vội lên người, mới sỏ được một tay. Đầu chọc nhìn cô một lúc, không có vẻ gì là bất ngờ cả. Anh ta bảo, vào đi. Hạnh đi theo đầu chọc, xuyên qua gian bếp, qua một căn buồng tối nữa. Tới gian trên thì dừng lại, nhà không có điện. Ánh sáng hắt ra từ đống lửa đang dừng rực cháy giữa nền nhà. Đồ đạc trà có gì? Tủ thờ, giường tre, bản gỗ, chắc có từ đời chủ trước để lại. Đầu chọc tiến tới chiếc ghế bố cũ kỹ, cong vài dù, ngả lưng xuống đó. Anh ta chỉ tay lên chiếc giường che lót một lớp đệm cỏ bảo hạnh, ngồi tạm. Tôi là hàng xóm của anh. Tôi, tôi... Hạnh lựa lời để mở đầu câu chuyện. Biết rồi. Đầu chọc cắt ngang lời hạnh. Anh biết gì cơ? Hạnh nhướng mắt lên hỏi lại. Cả tuần nay cô giúp tôi bán sơn trà. Ngày nào cô cũng nhìn vào cổng nhà tôi. Cô là con bà mế người mường ở ngọn đồi bên kia. Tôi biết. Nhưng, xin lỗi cô. Tôi chọn cách sống như thế này. Tôi không chuẩn bị gì để đón khách. Hạnh nhìn thẳng vào khuôn mặt của đầu trọc. Bây giờ cô mới nhận ra là anh ta có một cánh mũi rất cao. Cánh mũi ấy nâng khuôn mặt của anh ta lên, khiến mọi nét như lao về phía trước. Nhìn từ hướng nào cũng thấy thanh tú. Nhưng cánh mũi ấy cộng với cái đầu chọc lại khiến anh ta khó đoán tuổi. Dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt của một cậu bé chứ không phải của một người đàn ông. Ngây thơ và thành thực, hiền lành và tử tế. Bói không ra một tia ác cảm hay nghi kỵ nào cả. Dù anh ta cất lên lời nào cũng có vẻ bất cần nhưng nhìn vào đôi mắt ấy hạnh nghĩ anh ta nên tránh xa người đời là đúng. Bởi nó phản chiếu một tâm hồn rất dễ bị tổn thương. Đàn ông mà có đôi mắt thế này thì lụy tình lắm. Cứ hút hồn con gái thế kia thì phải trốn đời là đúng rồi. Không thì chỉ làm loạn đời thôi. Hoặc bị đời giày vò cho đến chết. Tuổi gớm ghiếc lắm mà. Đầu chọc bỗng hỏi Hạnh. Sao cô nhìn tôi như thằng giết người thế? Hạnh giật mình. Chợt nhận ra là mình đang nhìn tròng chọc vào chủ nhà. Hạnh vội cụp mắt xuống. Rồi lại ngẩng mặt lên. Bảo, tôi chỉ muốn hỏi tại sao. Tại cái này, đầu chọc dơ bàn tay phải quấn băng lên cho Hạnh thấy. Đầu chọc bảo, con mèo nó đái bậy. Tôi đánh vào mặt nó cho chừa. Nó cào nát bàn tay tôi. Còn một tay nên tôi chỉ hái được có vậy. Mà bán cho vui ấy mà. Vườn nhà tôi không có nhiều sơn trà lắm. Giờ thì Hạnh đã hiểu vì sao đầu chọc chỉ xỏ được một cánh tay vào chiếc áo khoác nỉ. Tay kia của anh ta vẫn còn đau. Hạnh hỏi, anh nuôi mèo à? Đầu chọc đáp, mùa đông năm trước, tôi gặp nó bên vệ đường. Nó bị người ta đánh gãy chân sau, lệch khớp hàm, rách lưỡi. Nếu ngoảnh mặt đi thì nó thành ma mèo rồi. Lỡ tay cho nó vào ba lô sách đi. Thế là giờ nó thành ông chủ của tôi. Cả ngày tôi hầu hạ nó. Hạnh bảo, nuôi mèo hoang kinh lắm. Lỡ nó mang bệnh vào nhà, đầu chọc bảo, tôi khác gì nó, tôi cũng là người hoang thôi mà, cô đừng gặp tôi, rồi lại rước bệnh dại vào người đấy. Hạnh cười, anh người đâu vậy? Đầu chọc đáp, thành phố ngã ba sông. Hạnh lại hỏi, sao lên hắng tổng ở? Đầu chọc bảo, bố tôi chết rồi, mẹ tôi chết rồi, người yêu tôi đã lấy chồng. Tôi là kẻ đi hoang thôi. Hạnh hỏi, anh thích ở nhà của người mông à? Đầu chọc đáp, thằng bạn tôi nó xui. Hạnh hỏi tiếp, xui thế nào? Đầu chọc bảo, nó bảo ngôi nhà này giống cái huyệt, tôi lại đang muốn sống ở nghĩa địa. Thế là hỏi mua. Tôi mua lại của một tay người kinh. Tay ấy định biến căn nhà này thành chỗ nghỉ cho những kẻ săn mây. Nhưng rồi đánh bạc thua nên phải bán tháo. Cả nhà vào vườn, nguyên một vạt đồi gần 1.600 mét vuông. Tính ra, chưa bằng chục mét vuông đất dưới chỗ tôi. Hạnh bảo, anh nói giống cái huyệt thì tôi mới nghĩ là nó giống cái huyệt thật. Một cái huyệt bằng đất, tối tăm và lạnh lẽo. Mà sao bạn anh lại xui anh vào sống trong một cái huyệt? Đầu chọc bảo, bạn tôi, nó từng bị giam cầm cố. Nó bảo nằm trong ấy như nằm trong một nấm mộ. Bản thân chẳng khác gì một kẻ bị trôn sống. Tôi thích cảm giác của kẻ bị trôn sống, nên tôi chọn căn nhà này. Hạnh bảo, bạn anh từng đi tù thật à? Đầu chọc gật đầu. Nó bảo, khác biệt giữa giam kín với giam thông thường là suốt thời gian bị phạt, phạm nhân sẽ không được bước chân ra khỏi buồng. Nhưng đỡ hơn với buồng giam tử tù ở chỗ không bị cùm chân. Kinh khủng nhất là thiếu sáng. Buồng có một cửa sổ chỉ lưng trừng tường, cao hơn đầu người, không ngó qua đó để nhìn ra ngoài được. Ánh sáng có thể lọt vào nhưng ánh nắng thì không bao giờ chiếu đến. Gặp phải những ngày mưa gió sụt sùi thì căn buồng lúc nào cũng tối bưng. Thời gian khi ấy chỉ có làm cho ý nghĩ thối giữa ra thôi. Buồn đến mức muốn cắn lưỡi mà chết. Hạnh đứng dậy, ngó nghiêng ra phía trước của ngôi nhà. Bên ngoài tối đen chẳng nhìn thấy gì, nhưng Hạnh nghe thấy có tiếng nước rơi. Trên mái nhà, ngoài cánh cửa, trong tiếng gió, Hạnh bảo, anh thiêng thật đấy. Nói đến mưa thì trời mưa luôn, có vẻ như mưa nặng hạt đấy. Đầu chọc vẫn nửa nằm nửa ngồi trên ghế bố. Thùng thằng bảo, mưa thế này làm tôi lại nhớ đến những câu chuyện của thằng bạn tôi. Hạnh bảo, lại chuyện trong tù à đầu chọc bảo, ừ, chuyện ngoài đời chán lắm, chuyện trong tù mới hay. Đầu chọc bảo, lôi thể xác mình ra hành hạ, thoạt nghe có vẻ điên rồ và man dợ, nhưng kiếp tù còn biết làm gì hơn. đã gọi là thằng tù nghĩa là tấm thân mất tự do, chẳng còn là của mình nữa. xã hội ghẻ lạnh, người đời ghê tởm, bạc đãi nó thêm một chút cũng có sao, tự tàn phá cơ thể cũng có cái khoái thú riêng. Mang ra người ra vẽ vời đủ các hình thù lên đó, hoặc tự thương chỗ này chỗ kia, là quyền tự do duy nhất của những kẻ mặc áo số. Đau đớn một tí, dị máu một tí, tự hủy một tí, cũng là mình tự trừng phạt mình thôi. Có ăn thua gì? Cái giá ấy quá rẻ để mua vui cũng được một vài trống canh, như cái thằng cây đàn bỏ quên từng bảo. Tất nhiên! Sau mỗi cuộc vui tàn nhẫn như thế thì thường là ê trẻ, tự mình mình lại thương mình xót xa, lại vẫn kết thằng cây đàn bỏ quên nó bảo vậy. Còn có người tù tên là cây đàn bỏ quên nữa à? Hạnh hỏi. Đầu chọc bảo, thằng đó tên thật là nghĩa, đang làm giáo viên dạy văn cấp 3 thì vào tù, cực kỳ mê nhạc Phạm Duy, suốt cả năm đầu nó nhất định không chịu xăm hình nhưng rồi vào một ngày mưa buồn, tự dưng lại vạch áo ra nhờ xăm cây đàn guitar lên ngực trái. Sau đó thành nghiện, hễ rảnh là lại nhờ người xăm lên da thịt, không xăm hình, chỉ xăm chữ. trong đội trồng rừng nó là thằng học nhiều nhất, mà không chỉ đội trồng rừng, có khi cả phân trại nam cũng chỉ nó là thằng đọc nhiều sách nhất. trí thức mà phải vào tù thì khổ nhỉ, hạnh báo. Đầu chọc bảo, bạn tôi kể, có hôm trên đường đi lao động về, qua khúc rừng vắng, đội trồng rừng được quản giáo cho xuống tắm suối, cả bọn cởi chuồng nhào xuống dòng nước mát. Từng thằng, từng thằng dùng đá quậy kỳ cọ cho nhau. Nhờ thế mà cả đội đọc được những dòng chữ xăm chi chít trên người thằng cây đàn bỏ quên. Ngực trái, ngực phải, dưới bụng, sau lưng, bắp chân, bắp tay. Trên đùi, trên mông chỗ nào xăm được là xăm, như thể toàn thân thằng ấy đang ứa ra những lời ca dớm máu của ông nhạc sĩ họ Phạm. Bạn tôi còn vạch cả chim thằng cây đàn bỏ quên ra để đọc hai câu nó xăm ở chỗ kín. Mai ta chết dưới cội đào, khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu. Đọc xong, bạn tôi hỏi thằng cây đàn bỏ quên, mày yêu nó thế cơ à? Thằng ấy bảo, giờ nói chuyện yêu đương làm gì nữa? Giết nhau rồi thì coi như hết. Bạn tôi lại hỏi, thế xăm mấy cái chữ linh tinh này lên người làm gì? Thằng ấy đáp, thì như Thiệp nói thôi. Cô gái ấy trăm lần phù phiếm, dối trá và vô luân. Dù sao tôi đã yêu nàng. Bạn tôi hỏi, Thiệp là thằng nào? Thằng ấy đáp, là nhà văn đáng đọc nhất hiện nay. Đúng là trong tù cũng có nhiều người hay thật. Hạnh bảo. Đầu chọc Bảo: Ừ, hay lắm. Thế mà án giết người đấy, yêu một cô giáo cùng trường, chỉ vì cơn ghen nổi lên mà cầm dao đâm người ta, đâm ngay trước mặt học sinh, rồi ôm người yêu chạy lên trạm xá xã, rồi ra công an tự thú. Thế còn bạn anh thì sao? Sao lại phải vào tù? Cô giáo hạnh hỏi. Đầu Trọc Bảo: Cũng vì yêu thôi. Thấy bạn gái bị người ta đánh bằng roi. Không chịu được. Thế là sẵn trong tay đang cầm cái mỏ lết. Cứ thế bổ xuống. Hạnh hỏi. Sao lại bị người ta đánh bằng roi? Đầu chọc đáp. Vì đi đái quá giờ. Ngày chỉ được đi đái hai lần thôi. Mỗi lần không được quá năm phút. Chủ nó quy định vậy. Để chủ bắt được thì hoặc là phơi nắng không được uống nước. Hoặc chống tay vào tường để nó lấy roi quất vào mông. Hạnh thốt lên, ôi trời ôi, giờ là thời buổi nào rồi mà còn như thế. Đầu chọc bảo, thế nên bạn tôi nó mới bổ cái mỏ lết vào đầu thằng chủ. Thành án giết người, còn là giết người nước ngoài nữa. Trại ấy toàn thằng tờm, tội nghiêm trọng cả. Đã đến lúc Hạnh phải về, đầu chọc mở cửa chính cho Hạnh bước ra. Cánh cửa gỗ vừa hé thì gió ùa tới, rét căm. Hạnh thò đầu ra ngoài, cả loạt ánh sáng bỗng bừng lên. Thì ra từ trong nhà, qua đoạn sân, ra đến cánh cổng ngoài hàng rào đá. Cả một hệ thống đèn màu đã được thế kế sẵn. Chỉ chờ đầu chọc bật công tắc điện là chúng tỏa sáng lung linh. Cô cứ ra đi. Qua khỏi cổng thì thò tay cài then lại cho tôi là được. Đầu chọc đứng ngay sau lưng Hạnh từ bao giờ. Một bên vòng ngực anh ta chạm vào bờ vai của cô. Mùi nách từ người anh tỏa ra sực nức, quyện với mùi khói bếp phả tới, nồng nặc và rồn rập, khiến Hạnh nghĩ tới một chiếc giường ấm cúng giữa đêm đông giá rét. Hạnh so vai lại, lồng ngực tự nhiên căng tức. Hạnh quay lại nói, anh ở đây buồn, tôi mang cho ít sách đọc nhé. Đầu chọc bảo, có cũng được, mà không có cũng được. Hạnh dỡ bước đi, lại quay người nói thêm câu nữa. Mà tôi thấy chuyện của bạn anh cứ như là chuyện của anh vậy. Đầu chọc bảo, nghĩ là hai người cũng được, mà nghĩ một người cũng được. Sáng hôm sau Hạnh lại dậy sớm ra đổi hái sơn trà. Nước mưa vẫn còn động trên các cành cây. Viết xuống là nước rơi rào rào. Háng tồng bắt đầu bước vào mùa khô. Cơn mưa đêm qua là để rước gió mùa vào thung núi. Sương giá cũng bắt đầu phủ lên các mỏm đồi. Hạnh mặc ấm hơn khi kéo xe hai bánh ngang qua hàng rào đá nhà đầu chọc. Lần này Hạnh dừng lại, kiễng chân nhìn vào trong sân. Hạnh thấy đầu chọc đang lúi húi bên trước chuồng gà đặt dưới gốc mận tam hoa. Bây giờ Hạnh mới có dịp quan sát kỹ khoảng sân bao quanh ngôi nhà đất này. Ngoài mấy gốc đào gốc mận, vẫn là mấy cái chuồng trại đóng bằng gỗ tạp, che đậy tranh che nứa lá tạm bỡ, rồi bụi dạ ngô. Đống củi, giếng nước, cối đá có từ các đời chủ trước để lại. Đầu chọc tiếp nhận thế nào thì vẫn để nguyên như vậy. Có thêm mấy thanh xà đơn, xà kép, túi cát, Ta Chắc là đồ của đầu chọc mang tới dựng lên trong sân. Đứng ngó một lát thấy đầu chọc vẫn hí húi sửa chuồng gà. Hạnh liền giơ tay qua bức tường đá gọi. Này, này. Đầu chọc quay lại. Bắt gặp khuôn mặt đầy tàn nhang của Hạnh. Anh ta bảo, hôm nay tôi không ra đổi nên không có sơn cha. Hạnh bảo, ra đây em bảo cái này. Đầu chọc bước về phía Hạnh. Sát mặt nhau, Hạnh với tay qua tường đưa cho đầu chọc năm quyển sách. Đầu chọc cầm lấy, lật từng quyển ra xem. Tướng về hưu, những ngọn gió hô tát, tuổi 20 yêu dấu, răng lưới bắt chim, vòng bướm. Toàn sách của Nguyễn Huy Thiệp, cả chuyện, tiểu luận phê bình và kịch. Đầu chọc bảo, tôi đọc mà chán là cho vào bếp củi đấy nhé. Hạnh cười, nhà văn anh nhắc đến trong câu chuyện tối hôm qua đấy. Đọc sách cho nó lương thiện, chữa được bệnh dại đấy. Hạnh nói xong, thụt đầu khỏi bờ tường đá, bỏ đi. Hôm sau Hạnh lại kéo xe tay qua nhà đầu chọc. Từ xa Hạnh đã nhìn thấy chiếc gùi để ngoài cổng, nhưng không phải sơn cha. Trong gùi là một cặp gà trống. Hạnh không bất ngờ. Mẹ từng nói với Hạnh rằng, nhà đầu chọc mùa nào thức ấy, quanh năm mang đồ đổ ra đổi. Ai thương thì giúp, ai không thương lấy mang đi luôn cũng được. Hạnh biết là mẹ nói thế thôi chứ dân quanh đây ai cũng thương đầu chọc cả. Đến đứa trẻ con nó cũng biết mang bó củi đi đổi giúp lấy chục bắp ngô tươi về cho đầu trọc. Nhà nọ cách nhà kia nửa quả đổi, lại đủ các sắc tộc khác nhau. Nhưng người háng tổng cơ bản vẫn chân chất thật thà lắm. Đầu trọc hẳn là biết rõ điều đó. Thậm chí, cứ du rú ở trong nhà thế thôi chứ ai đi ngang qua hàng rào đã này anh ta đều biết cả. Có lẽ bây giờ anh ta đang ngồi trong sân, dưới cây mận tam hoa. Nhìn trong chọc vào hạnh qua khe cửa gỗ kia cũng nên. Tự nhiên hạnh đỏ bừng mặt. Mùi nách đàn ông quyện với mùi khói bếp như thoảng qua mũi hạnh. Tim hạnh đập mạnh. Hơi thở gấp gáp. Ngực như bó lại. Hạnh vội vùng dậy. Hạnh lao tới cánh cổng bên bờ rào đá. Hạnh đưa hai tay đẩy mạnh. Cánh cửa tung ra hai bên. Nào! Đang ngồi lấp ló ở đâu? Đối mặt với hạnh đi! Hỡi gã đàn ông nhút nhát, hèn hạ kia, ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng hạnh bỗng phụt tắt. Căn nhà vẫn đứng đó, như từ ngàn năm trước, im lặng dưới nắng mai, vách tường đất với những cửa sổ cao u uẩn, trầm mặc trong gió rét. Cả khoảng sân lặng phắc, không một bóng người, ngay cả một dáng mèo hoang nằm ườn trên đống củi cũng không thấy. Xấu hổ quá! Hạnh vội khép cổng lại như cũ. Hạnh bỏ chạy ra chỗ con đường đất. Hạnh không quên sách theo chiếc gùi có hai con gà trống. Dưới chiếc gùi có một mảnh giấy bay ra. Hạnh cầm lên và đọc thấy dòng chữ, đổi gạo và muối. Hạnh kéo xe lên đầu dốc thứ hai. Đổ sơn cha cho mối gom xong. Hạnh để xe lại. Khoác gùi tiếp tục đi bộ ra đường cái. Từ đường cái. Rẽ trái. Đi lên một đoạn nữa thì gặp một dãy bán hàng. Ở đấy Hạnh bán đôi gà trống được 500 ngàn đồng. Hạnh mua 5 cân gạo, 1 cân muối, một chai mắm, hết hơn trăm ngàn. Trên đường quay về, đến đoạn rẽ vào con đường đất thì Hạnh gặp một chiếc ô tô màu đen. Một người đàn ông mặc áo xanh, cổ đeo dây chuyền vàng mặt ngọc, thò mặt ra hỏi. Ê, có biết nhà thằng mỏ lết ở đâu không? Một người đàn ông khác ngồi sau tay lái bảo, mày hỏi thế nó biết làm sao được, phải hỏi thẳng Nghĩa, người thành phố ngã ba sông, mới lên trên này được hơn năm, sống trong ngôi nhà của một người mông. Hạnh thấy sợ, vội bỏ đi như chây, Hạnh tụt xuống phía dưới vạch đồi men theo đường suối mà bước, chiếc ô tô không đuổi theo Hạnh được, chỉ nghe thấy có tiếng nói vọng theo sau lưng, mày làm nó sợ rồi hồi cứ phi vào đi, qua con dốc này xem thế nào. Mãi chiều Hạnh mới dám đem gùi gạo và muối qua cho đầu chọc. Đến gần, Hạnh nhìn thấy chiếc xe màu đen lúc sáng, đang đỗ cạnh hàng rào đá. Hạnh quay lưng, bỏ về. Buổi tối, Hạnh lại mang chiếc gùi sang. Có chút mưa bụi quẩn theo mỗi bước chân của Hạnh. Chiếc ô tô đã không còn ở đó nữa. Hạnh nhanh chóng lọt vào bên trong hàng rào đá. Qua sân, Hạnh tiến thẳng đến cửa chính ngôi nhà. Cửa không khóa, Hạnh bước vào trong. Một bóng điện được thắp sáng dưới thanh xà gỗ. Có nhiều vỏ chai rượu và lon bia lăn lóc dưới chân cột nhà. Đầu trọc không có nhà, Hạnh đi xuống gian bếp. Ngó quanh gian giữa, ngẩng nhìn lên cả tầng phụ. Không thấy ai cả. Con mèo của đầu chọc cũng không thấy đâu. Anh ta có thể đi đâu vào giờ này nhỉ? Lẽ nào anh ta đã lên chiếc xe ô tô màu đen, cùng mấy gã gớm ghiếc đó ra ngoài thị trấn chơi rồi? Hạnh không muốn về khi chưa gặp được đầu chọc. Hạnh cần đưa tận tay anh ta gùi gạo và số tiền bán gà còn thừa. Hạnh nhìn thấy chiếc chăn bông lật dở trên giường. Tự nhiên Hạnh lại nhớ đến mùi nách tỏa ra nồng nàn từ người đàn ông có cánh mũi cao. Hạnh khẽ ngồi xuống giường, rồi Hạnh nằm xuống tấm đệm cỏ. Hạnh kéo chăn lên ngang ngực, mùi người ấy vẫn còn quẩn trong chăn. Hạnh kéo chăn lên trùm kín mặt, đôi đầu ti của Hạnh lại nhộn nhạo sau lớp áo con. Một cảm giác dạo dực đến ngạt thở. Hạnh cứ nằm như thế không biết bao lâu, rồi Hạnh thiếp đi. Hạnh mơ thấy đầu chọc đang ôm con mèo lông xám đi về phía ngọn đồi cỏ úa. Hạnh chạy theo nắm lấy bàn tay của đầu chọc. Anh ta gỡ tay của Hạnh ra. Hạnh cố giữ lấy, không chịu buông. Anh ta bảo, xin lỗi, tôi không quen mùi người, để tôi sang nằm chỗ khác. Hạnh hé mắt nhìn. Đầu chọc đang đứng sát cạnh cô, ngay đầu giường. Tay Hạnh đang nắm lấy tay anh ta. Anh ta gạt tay Hạnh ra để bước về phía chiếc ghế bố. Hoàn toàn là thực, không phải mơ. Hạnh choàng mở mắt. Hạnh ngồi bật dậy, hoảng hốt, chăn tụt ra khỏi người. Gió lùa vào ngực, lạnh buốt. Giữa nhà, dưới ánh điện vàng, đầu chọc đang ngồi trên ghế bố. Trong lòng anh ta là con mèo lông sán. Hạnh vội tụt xuống giường, xỏ chân vào giày rồi bước ra khỏi nhà. Cứ thế, cô chạy một mạch. Cả đêm hôm ấy, cô cứ tự đánh vào mặt mình. Vì xấu hổ. Sáng hôm sau Hạnh lại kéo xe qua ngôi nhà có hàng rào đá. Cô vợ như không nhớ chuyện gì xảy ra tối hôm trước. Hạnh thò mặt qua hàng rào. Chủ động tìm đầu chọc. Anh ta đang kiếng chân phơi kế vỏ chăn nặng trịch lên thanh xà ngang. Chính là chiếc chăn Hạnh đắp hôm qua. Nhìn thấy Hạnh. Anh ta bảo. Tôi nhận gùi gạo rồi. Cả tiền nữa. Còn thừa nhiều nhỉ? Hạnh hỏi, sao anh lại giật chăn bông vào đầu mùa lạnh thế này? Đầu chọc đáp, tôi không quen mùi người. Câu trả lời như một luồng khí độc thốc thẳng vào mặt Hạnh. Khuôn mặt cô tái đi, những nốt tàn nhang chuyển sang tím bầm. Vẫn biết đầu chọc luôn nói năng bằng cái giọng lưu manh, bất cần và đều giả như thế. Nhưng lần này, anh ta đã dùng miệng lưỡi rắn rết của mình để sát thương Hạnh. Hạnh ngồi thụp xuống sau bờ rào đá. Cô cố không cắn nát môi mình để khỏi bật lên tiếng khóc. Từ hôm ấy Hạnh không sang nhà đầu chọc nữa. Hạnh ở với mẹ được ba tuần thì chân bà tháo bột. Nhúc nhắc đi lại được là bà tự tay thịt gà, đổ cơm nếp, làm bánh năng. Buổi tối, bà bắt Hạnh mang cơm nếp sang cho đầu chọc. Hạnh định để ép khẩu, hộp đựng cơm nếp. Trước bật cửa rồi bỏ về, nhưng Hạnh nghe thấy tiếng rên ở bên trong. Hạnh đẩy cửa bước vào. Đầu chọc đang nằm trên giường, đôi mắt thất thần, người nóng như hòn than, miệng ú ớ nói sảng. Hạnh chạy về nhà lấy giảm sốt cho đầu chọc uống, rồi cô bắt nồi nấu cháo. Cơn sốt giảm, đầu chọc hút được nửa bát cháo trắng. Người ngợm nhẹ nhõm, hai mắt nhìn ấm áp trở lại. Đầu chọc bảo, tôi đọc hết sách của ông thiệp rồi. Hạnh bảo, vậy hôm nay cho tôi xin lại, mai tôi về trường. Đầu chọc bảo, ông này viết buồn cười thật, chuyện nào cũng nhận mình sinh ra ở nông thôn, cha mẹ là nông dân. Nếu tôi cũng viết như ông ấy thì tôi sẽ nói cha mẹ tôi là công nhân, còn tôi sinh ra ở trong xưởng máy. Thế thì nhảm nhí, chuyện với trò, ai lại viết như thế? Hạnh hỏi. Thế viết như thế nào mới không nhảm. Đầu chọc bảo, nếu là tôi thì tôi sẽ viết rằng, cha tôi chết rồi, mẹ tôi chết rồi, người yêu tôi đã lấy chồng, tôi từng giết người, và bây giờ thì tôi là một kẻ đi hoang. Hạnh bảo, đi hoang thì có gì hay ho mà viết. Đầu chọc bảo, con mèo hoang sẽ không thể trở thành mèo nhà được nữa, nó phải trả giá bằng cái chết cho khát vọng được ra khỏi nhà của mình con người hoang cũng không trở về với đời thường được nữa. Bởi không ai chịu chấp nhận hoang tính của những kẻ trở về từ đời hoang. Những chuyện như thế không đáng đọc ư. Hạnh hỏi. Anh sinh ra trong sưởng máy thật à? Đầu chọc đáp. Phải. Đẻ rơi trong sưởng sản xuất dây đồng cuốn biến áp của xí nghiệp mùng 3 tháng 2. Hạnh bảo. Tôi biết xí nghiệp ấy. Gần trường sư phạm tôi học. Nhưng chuyển thành công ty dày ra từ lâu rồi. Liên doanh với Đài Loan thì phải. Đầu chọc bảo, đúng thế. Tôi là con công nhân sĩ nghiệp cũ nên được ưu tiên tuyển vào làm thợ điện ở đó. Tôi thường cầm mỏ lết đi sửa hộp điện ở các xưởng dày. Tôi hay gặp thằng chủ người Đài đứng rình trước cửa nhà vệ sinh. Nó thích phạt những nữ công nhân đi đái quá giờ. Hạnh bảo, tôi để thuốc giảm sốt. Cháo. Nước bù giải và mấy món mẹ tôi làm cho anh ở đây nhé. Giờ tôi phải về. Sáng mai tôi còn đi sớm. Trường tôi đã khai giảng được một tháng rồi. Tôi phải về trường thôi. Hạnh đứng dậy. Nhưng không bước đi được. Một bàn tay của đầu chọc đang nắm lấy vạt áo của Hạnh. Hạnh cúi xuống gỡ bàn tay đó ra. Những ngón tay nóng ran. Hạnh sờ lên chán đầu chọc. Cơn sốt đã quay trở lại. Hai mắt đầu chọc nhắm nghiền Anh ta đã ngừng nói Nhưng trên môi anh ta Hình như đang nở một nụ cười